Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3257 chương ma thiểm ngã xuống. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Tuy nhiên giờ phút này tình huống của hắn đã có sở bất đồng. Thương thế quá nặng. Cụ thể khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh nói ngắn lại. Hôm nay hắn chỉ có chờ chết một đường. Coi như trên người mang có tiên giới linh đan diệu dược cũng hồi thiên. Hít cách. Tiên nhân là trường xanh bất tử không sai. Nhưng giờ này khắc này, hắn. Bản nguyên lực lượng đã trải qua khô kiệt rớt. Mà Lam Sắc Tinh Hải cũng lại lần nữa di lạc. Nói về, đó cũng là cơ duyên xảo hợp. Hắn cùng với thiên ngoại ma quân. Đại chiến đem không gian tê liệt đánh xuyên qua rớt. Mà Lam Sắc Tinh Hải vừa mới liền không sai nhập không gian khe hở. Không thấy. Trọng thương người chết chân tiên đã không có lực lượng đi tìm hồi cái. Này bảo vật, hôm nay hắn đã là đèn cạn dầu Trải qua thiên tân vạn khổ, tối hậu lại còn là không có tìm về cái này. Bảo vật. Thấy rõ nơi này, Lâm Hiên cũng không khỏi nhất trận thổn thức. Chính mình vận khí, thật đúng là nghịch thiên đến vô phương dùng ngôn. Ngư hình dung tình huống. Ba vị chân tiên trải qua thiên tân vạn khổ, đem mạng nhỏ nhi đáp. Thượng cũng không cách nào tìm về bảo vật tối hậu lại dễ dàng như. Vậy rơi xuống trong tay chính mình. Cảm thán rất nhiều, Lâm Hiên tiếp tục nhìn đi xuống. Cái này giống như nhật ký đồ chung có lẽ còn có thể có khác bí mật như thuyết, nói cho chính mình vì kia chân tiên di vật ở nơi nào. Tuy nhiên lần này đây Lâm Hiên thất vọng rồi. Nhật ký tiếp xuống miêu tả, cách quãng hơn nữa không có gì có giá trị, đồ có khả năng nhìn ra được vị này tiên nhân tâm tình hỏng bét dĩ cực. Bất quá đó cũng là rất tốt hiểu rõ, coi như hoán làm chính mình. Rõ ràng có khả năng trường sanh bất lão. Lại bởi vì nhất kiện bảo vật. Mà rơi vào hồn phi phách tán tình huống. Chỉ sợ cũng phải ảo não dĩ cực. Lâm Hiên thở dài. Không còn có tìm được hữu dụng đồ. Này tỏ thiên điện trong. Cũng chỉ có như vậy một quả ngọc đồng. Bất quá biết Lam Sát Tinh Hải là tiên giới vật. Coi như là giải khai. Trải qua thời gian dài nghi hoặc Nhân quý thấy đủ. Lâm Hiên chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mặt khác kiến. Trúc. Cùng lúc đó bên kia. Linh quang chợt lóe. Huyết nguyệt ma thiểm xuất hiện ở một gian thạch. Thất bên trong. Ma thiểm toàn thân bị nhất tầng sáng lệ huyết quang bao bọc. Đây là. Hắn sở phóng xuất ra tới bảo hộ màng. Tuy nhiên này cử cũng là dư thừa. Cũng không có nguy hiểm hiện lên. Dựng lên. Huyết nguyệt ma thiểm không khỏi thở phào nhẹ nhỏm. Theo sau đem thần thức thả ra đưa mắt chung quanh đánh giá khởi thân. Chu hoàn cảnh đến. Ánh mắt có thể đạt được lại làm cho hắn nét mặt ngẩn ngơ. Chính mình cư nhiên xuất hiện ở nhất mổ thất bên trong. Này mổ thất rộng rãi gì thường chừng hơn ngàn trượng phổ biến. Mổ thất chính giữa có nhất cái đài cao mà ở trên đài cao mặt thì... Phóng chứa một khối thanh đồng cử quan. Mộ thất trung cũng không chiếu sáng vật. Tuy nhiên trên vách tường đá. Có màu xanh biếc quang phát ra xuất ra. Phàng phất dù hòa. Mà đỉnh đầu tường đá lại không giống nhau. Mặt trên cũng không quang phát ra. Đã có một chút bích hỏa. Những này bích hỏa tràn ngập hồng hoang phong cách cổ xưa hơi thở. Sở miêu tả độ càng là nhượng nhân kinh hãi dĩ cực Trân Long Thiên Phượng còn có Kim Sĩ Đại Bằng đều bị siềng xích Chói trụ sau đó bị người dùng phi kiếm chém xuống đầu lâu Điều này sao có thể ni Ma thiểm trên mặt lộ ra kinh hãi sắc Bất quá rất nhanh chấn kinh nét mặt liền làm lại lần nữa bình tĩnh đi Xuống Cuối cùng này vẹn vẹn là bích họa mà thôi Hơn nữa không có nghĩa là sẽ có thực sự thực có liên hệ. Bất quá nói là như thế, tại này cổ quái mộ thất trong rằm, hắn còn là cảm giác có một chút không thoải mái. Nhất cổ vượt gì hào khí ở trong không khí chảy xuôi mà qua. Thân là chân linh một trong, hơn nữa là dĩ hung tàn hiếu chiến nổi. Danh huyết nguyệt ma thiểm tự nhiên không có khả năng nhát như chuột. Có khả năng hiện tại, hắn sâu trong nội tâm, lại mơ hồ có chút bất an. Nhưng hắn không có lùi bước, có lẽ nơi này chính là vị kia chân tiên. Ngủ dài chỗ. Mặc dù không biết rằng thân là tiên nhân tồn tại vì gì sẽ ngã xuống. Nhưng hắn lưu lại bảo vật khẳng định là không phải chuyện đùa. Nói không chừng liền thu hoạch tại này mộ thất trong. Vậy sao năng lực bởi vì có điểm bất an liền lùi bước? Nghĩ đến bảo vật kim nguyệt chân thiềm rất nhân tính hóa lộ ra tham. Lam sắc vốn là một chút bất an cũng biến mất vô tung. Theo sau hắn phóng suốt thần thức tại cả cây mổ thất chung lục soát. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Mổ thất mặc dù rộng rãi dĩ cực có khả năng bên trong khác biệt không? có vật gì khác thuyết nhìn một cái không sót gì, cũng không mang theo. Nửa điểm khoa trương thành phần, căn bản không thấy cất giấu bảo vật. Chẳng lẽ thuyết, huyết nguyệt ma tiềm hơi khẽ ngang cao đầu, hắn ánh mắt bị mộ thất. Chính giữa cái kia đài cao thu hút đã qua. Chân tiên ngã xuống, hắn sợ mang bảo bối có lẽ sẽ làm như chết theo. Vật Dẫn tới trong quan tài mặt Bất quá cũng không thể khinh thường Tiên nhân mặc dù ngã xuống Cũng tuyệt không dung Nhân coi thường khinh thường Tại nọ đài cao bên Cảnh con lẽ sẽ bố trí cực kỳ Đáng sợ cấm chế Huyết nguyệt ma tiềm lại Một lần nữa đem thần thức thả ra Lại bất cứ Gì phát hiện cũng không Hắn mắt lộ ra ngoài ý muốn sắc Nhưng còn là rè sặt tẩu đã qua hình chợt lóe đi tới trên đài cao mặt. Khoảng cách gần nhìn nọ thanh đồng cử quan càng lộ vẻ phong cách cổ. Xưa đại khí, huyết nguyệt ma thiểm cũng không có hành động thiếu suy. Nghĩ tuy nhiên vào thời khắc này, ngoài dự đoán một màn xảy ra. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không thình thịch một tiếng vang. Thật lớn truyền vào cách lỗ tai theo sau nọ quan đỉnh đầu đột nhiên mở ra. Huyết nguyệt ma thiểm quá sợ hãi, hắn phản ứng không thể gọi là không. Nhanh chóng bước ra muốn tránh, tuy nhiên đã không còn kịp rồi. Vèo vèo tiếng xé gió truyền vào cây lỗ tai, vô số hắc sắc, phản phất. Đầu tóc một loại sợi tơ nhỏ xuyên không mà qua. Biến khởi vội vàng, cách đó tốc độ nhanh chóng, biến là so sánh độ kiếp. Kỳ tồn tại phi châm pháp bảo không. Chút nào tỏ ra yếu kém, huyết. Nguyệt ma thiểm không còn kịp nữa tránh né, bị hung hang quán xuyên mà. Qua, theo sau, khó có thể tin nổi một màn xảy ra. Hắn thân thể nhanh chóng héo rú rơi xuống, liền phản phất chân linh. Bản nguyên tại trong nháy mắt, đã bị đối phương hút khô. Hắc hắc, chỉ là một chút cấp chân linh mà thôi, bất quá lại được hắn. Bản nguyên lực lượng ta cuối cùng xem như khôi phục hành động năng, lực, cạc cạc cười quái gì truyền vào trong lỗ tai theo sau nhất nhân hình. Quái vật, tử quan tài trung ngồi đứng lên. Không đúng, cũng chỉ là nhất phổ thông nhân mà thôi, tuy nhiên hắn, toàn thân, lại tản mát ra giày đặc thi khí. Cơ hội có thể cùng trong truyền thuyết Kim Nguyệt Thi Vương so sánh với mà hết thảy này. Lâm Hiên tỉnh không hiểu được, giờ phút này, hắn đã trải qua tìm kiếm xong còn thừa lại mấy chỗ kiến trúc, nhiều ít có một chút thu hoạt. Nhưng Lâm Hiên hơn nữa chưa đủ đường đường chân tiên, không có khả năng mới lưu lại những này không ra gì bảo vật. Hắn nhìn phía tối hậu nhất tòa kiến trúc, tay trống cầm trên mặt lộ ra cổ quái sắc. Này tòa kiến trúc quá mức kỳ lạ. Mong muốn nói là cung điện không? Bằng giảng thành cổ mộ. Là chính mình lỗi cảm giác sao? Lâm Hiên chầm rãi tàu đã qua. Tay áo bào phất một cái. Nhất luồng bàng bạc cử lực lên tiếng rửng. Lên ô. trầm thấp thanh âm truyền vào cách lỗ tay. Đại điện môn từ từ mở ra. Tuy nhiên Lâm Hiên nét mặt cũng là ngẩn ngơ. Cung điện mặc dù rộng lớn. Lại nhìn một cái không sót gì khác biệt Không có vật gì khác Chỉ có nhất điều bậc thang đi thông lòng đất ở Chỗ sâu trong Đen nhánh sâu không thấy đáy Lâm Hiên đem thần thức thả ra lại lập Tức bị bắn ngược đã trở về Lâm Hiên nhú mày Nhưng lúc này lại không phải do hắn trần chờ Giống như đi thông lòng đất bậc thang đi đi xuống